Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 842, Hào Hùng. Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz tư nhỉ, Hào Hùng. Trang trước, trang kế tiếp. Này trận đại chiến vẻ quá đột nhiên. Thiên Minh cường giả đều là không có dự kiến đến. Bọn họ chèn Hồng Hoang Thiên Điện nhiều năm. Hồng hoang thiên địa đều là ném dẫn A Bất quá thiên minh cũng là không có bao nhiêu e ngại. Bọn họ thực lực hôm nay quá hùng hậu. Đã dùng không bất luận kẻ nào. Mười vị chân đảo bá chủ xuất hiện. Thấp nhất đều là nhị kiếp cảnh giới. Thiên minh nhân số vượt trên hồng hoang thiên địa một đầu. Bắt đầu chiếm thượng phong. Hồng hoang thiên địa cường giả bắt đầu tiếp viện. Vài vị thánh nhân xuất hiện Song phương gia nhập cường giả càng ngày càng nhiều Đại chiến kinh thiên Nổ vang một tiếng Bên cạnh vân gian thiên bị đánh đánh nát Để cho đắt dùng đào tẩu vân gian thiên tu sĩ có chút lòng còn sợ hãi Này đùa lớn như vậy kết thúc như thế nào Hồng hoang thiên địa chỗ Mấy bóng người xem này một hồi đại chiến kinh thiên Một người mở miệng nói Viết bọn hắn một cái hồ pháp thế nào Tiểu bạch miêu ngắp một cái Nói Mấy năm trôi qua Ngươi khẩu khí càng lúc càng lớn Đinh nhạc cười nói Hồng hoang thiên địa Vài vị mạnh nhất mấy người đều là còn không có xa tay Đinh nhạc cũng là vừa xuất quan không đến bao lâu Thứ 4 kiếp Hắn đã dùng vượt qua Tương tự vượt qua thứ 4 kiếp còn có thông thiên giáo chủ cùng hậu thổ nương nương Hồng quân đảo tổ Thứ 4 kiếp có thể như vậy thuận lợi vượt qua cũng là để cho Đinh Nhạc mấy người có chút may mắn Đinh Nhạc chỉ sợ muốn dùng thời gian mài Cũng may thứ 4 kiếp tuy rằng lợi hại Nhưng Đinh Nhạc vẫn là gấu kinh vô hiểm vượt qua Đương nhiên Lấy Đinh Nhạc mấy người thiên tư Có thể đổ qua thứ 4 kiếp cũng là bình thường. Mấy người bọn họ đều là thượng đẳng chứng đạo. Đó cũng là hồng hoang thiên địa sám cùng thiên minh một trận chiến lo lắng. Thiên minh tuy rằng chân đạo bá chủ không ít. Nhưng đến đinh nhạc hiện giờ độ cao. Những thứ này bình thường chân đạo bá chủ thật không có cái gì tốt để ý. Đinh nhạc để ý chính là kia ba vị tuyệt thế bá chủ. Bên trong chiến trường kia, hồng hoang thiên địa các cường giả bắt đầu lấy ra từng kiện từng kiện cường đại Chí bảo Bắt đầu phản kích Rất nhanh, thiên minh bá chủ chính là xuất hiện thương vong Đặc biệt phong đảo nhân trong tay ma bình cùng đinh long trong tay thánh mâu Càng là quét ngang một phương Mèo mèo Bản miêu ta đó cũng là xuất huyết nhiều ai Nhiều như vậy tinh hà chi sa đau chết mất Hồng hoang thiên địa mọi người trong tay cầm nhiều nhất chính là tinh hà chi sa Từng viên từng viên thật lớn tinh thần đấu đá lung tung Đây là đinh nhạc cưỡng bức tiểu bạc miêu phun huyết Đáng chết Thiên minh chỗ Vì kia hộ pháp có chút tức giận Ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo Khuôn mặt mang một cỗ bảo ngược khí Hắn thật không ngờ người nhiều như vậy lại vẫn áp không ngừng hồng hoang thiên địa người Đánh tiếp nữa chính là toàn diện khai chiến Như vậy với thế cũng có thể không tiện đem khống Hiện tại, cướp đoạt hốn độn phía trong cơ duyên tạo hóa mới là quan trọng nhất Thiên minh một vị khắc hộ pháp mở miệng Hắn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy Hai vị này hộ pháp đảo Hạnh có thể cùng giám quốc thân vương sánh vai Bọn họ gia nhập thiên minh mục đích to lớn nhất chính là lợi dụng thiên minh tìm kiếm cơ duyên Mưu đồ có thể đột phá bước vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới Cũng hoặc là có thể ở phía sau đại kiếp nản bên trong bảo mệnh Hiện tại thiên minh cùng hồng hoang thiên địa đại chiến Nếu thật sự là sinh tử đại chiến Đôi kia thiên minh cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Xem lại một vị ba kiếp bá chủ bị ma bình ship vào. Thiên minh vị kia hộ pháp suốt cục nhìn không được. Nói, chém hắn một người. Bằng không thiên minh còn có sao còn uy nghiêm. Vị này hộ pháp trực tiếp bước vào hư không thần thông cường đại. Rất nhanh sẽ là đến phía trên chiến trường. Oanh! Thiên minh hộ pháp trực tiếp tìm tới cầm ma bình kiêu ngạo vô cùng phong đảo nhân Bàn tay to hạ xuống Phong đảo nhân trực tiếp chính là hộp máu Ma bình đều là thiếu chút nữa không có cầm chắc Giám quốc thân vương cấp bậc Cũng chính là tuyệt thế bá chủ phía dưới mạnh nhất một nắm người Phong đảo nhân tuy rằng khá tốt Nhưng vẫn là kém một chút Nhưng ngay tại thiên minh hộ pháp muốn đánh chết phong đảo nhân thì Bên kia, mấy đại thánh nhân xuất hiện Mỗi người trong tay đều có cường đại trí bảo Cùng nhau liên thủ Thiên minh hộ pháp cũng là bị đập bay ra ngoài Những thứ này thánh nhân hiện giờ cũng là đảo hãnh cao thâm Có một mình đảm đương một phía thực lực Đáng chết Thiên minh hộ pháp thẻn quá thành giận Hắn muốn ra tay Nhưng Đinh Long lại là đánh tới Thánh mâu như điện Cho dù là hắn cũng phải nghiêm nghị đối mặt Những người này tiềm lực quá cao Cứ thế mãi thiên minh nguy hiểm rồi Thiên minh hộ pháp xem hồng hoang thiên địa những cường giả này Thầm nghĩ Đồng thời trong mắt sát khí cũng là càng ngày càng nồng đậm Bất quá không chờ hắn lại ra tay trong thư không Đinh nhạc đã dùng đi ra Bổn tỏa chỉ biết ngươi nên đổ kiếp đã qua Bất quá cho dù vượt qua thứ 4 kiếp Hồng hoang cũng là khó có thể ngất trời Này hốn đổn bên trong Là thiên minh thiên hạ Thiên minh hộ pháp lạnh lùng nói Khí thế cường đại bảo phát thẳng đối đinh nhạc Đinh nhạc cười nhạo Nói Nói hoác mà không biết ngượng Chính là sau lưng ngươi chủ tử cũng không có lớn như vậy khẩu khí Đến đây đi Thiên minh hộ pháp quát nhẹ Hắn chiến ý mười phần Muốn cân nhắc một chút đinh nhạc cách này tuyệt thế bá chủ chi phía dưới để nhất nhân thủ đoạn Đối với đinh nhạc cách tên này Hắn chính là rất không tiếc Đinh Nhạc Niên Kỳ Linh Cộng lại phỏng trừng đều không có hắn một cái số lẻ đại đây Ẩm Ẩm Ẩm Hai người đại chiến Trực tiếp thanh hết rồi một một khu vực lớn Đinh Nhạc hai tay vô nghĩa Từng quyền từng quyền đi xuống Nhưng quả đấm của hắn giống như có thể oanh diệt hết thầy Giao thủ một cái Thiên minh hộ pháp trong lòng chính là trầm xuống Đối ứng Cánh tay hắn đều là run lên Thật mạnh thân thể Thiên minh hộ pháp kinh hãi Bắt đầu kéo ra khoảng cách Thi triển hắn cường Đại Thần Thông Muốn Đại Thần Thông diệt sát Đinh Nhạt Nhưng để cho hắn kinh hãi chính là Đinh Nhạc đi bộ nhàn nhạc Thần Thông ở Đinh Nhạt xung quanh hạ xuống Đều bị một tầng nhàn nhạt tiên quang cho văng ra Căn bản không đả thương được Đinh nhạt Loại trình độ này công kích đã dùng không uy hiếp được ta rồi Đinh nhạc ánh mắt tỏa sáng Một bước bước ra Lại đấm một quyền hạ xuống Cương mãnh vô cùng Ổn có vô biên cử lực Thiên minh hộ pháp trực tiếp ro ra máu Thân hình vỡ ra Ngăn không được Thiên minh hộ pháp trong lòng lập tức chính là bình luận vượt qua chính mình tình cảnh Tuy rằng không muốn tin tưởng Nhưng hắn biết mình một người không phải đối thủ của đối phương Cách xa ở thiên minh đàn tràn Một vị khắc hộ Pháp cũng là nhìn thấu trong đó tình huống Sắc mặt trầm xuống Hắn chính là bước chân vào hư không Nhưng không chờ hắn đến khi Một con mèo trắng chính là chặn hắn Đi Trên chiến trường Vì kia thiên minh hộ pháp đã dùng ngăn không được đinh nhạc quyền đầu Cho dù hắn lấy ra cường đại cực phẩm trí bảo Cũng là bị đinh nhạc một quyền đánh bay ra ngoài Cực phẩm chí bảo khí linh cũng là muốn bị đánh bảo Thiên minh hộ pháp rất quyết đoán xoay người muốn đi Bất quá đinh nhạc cũng là muốn giữ lại hắn Vài năm này hồng hoang thiên địa qua rất rất Cũng là nên đòi chút lời tức lúc chết. Đinh nhạc đuổi theo đối phương. Cả người tiên quang bảo phát. Cơ thể hắn giờ phút này thể hiện ra vô cùng uy thế. Có loại trấn áp thiên địa cảm giác. Thiên minh hộ pháp thân hình một chút. Tùy theo đinh nhạc quyền đầu sẽ đến. Quanh, một bàn tay lớn từ trong tư không đột nhiên xuất hiện trực tiếp phách về phía đinh nhạc. Tuyệt thế bá chủ ra tay rồi Được Thử một lần Đinh nhạc hào hùng vạn trượng Dưới chân giấm một cái từ không băng diệt Một quyền chính là toàn lực đối bàn tay lớn kia đập tới Phanh Tiên quang mắn tói Thần quang rối loạn Đinh nhạc thân hình bay ngược ra ngoài Nhưng rất nhanh sẽ là dừng lại Ánh mắt xem bàn tay lớn kia rực rỡ vô cùng Chưa xong còn tiếp B. Sơ Hai ngày này có chút việc trì hoãn Mọi người thứ lỗi Càng nhiều mặt sau Thanh ngưu gó chữ chính là vượt qua khó khăn Luôn không có ý nghĩ Đầu óc trống sống Không biết kẻ khác cũng sẽ như vậy Cha tấn à